trường 489 thu hoạch lớn lúc tiêu viêm từ ngủ say tỉnh dậy sặt trời dần tối từ phía tây rụng rời ánh tà dương màu hồng qua cửa sổ hất xuống mặt đất hình thành nhàn nhạt, nhạt quầng sáng từ trên ghế ngồi dậy tiêu viêm nhìn thấy tấm thảm ở trên người trong lòng có chút ấm áp đứng dậy đi qua đi lại động dậy thân thể sau đó một trận nò rớt mệt mỏi lúc trước tự động biến mất thay vào đó chính là tinh thần sẵn khoái Giác. khi tiêu viêm đang đi qua đi lại, cửa phòng đột nhiên khép bị đẩy ra, một cái đầu cẩn thận thò vào, sau đó nhìn thấy tiêu viêm đã tịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cười hắc hắc nói chà, ngày thật có tài ngủ a ngủ một lèo từ sáng đến tối ha ha là A Thái nhìn thấy mấy người thò đầu nhìn vào, tiêu viêm không khỏi cười nhẹ một tiếng hoặc hắn cười hỏi: Vân Nhi các làng chưa trở về sao? đúng vậy, Vân Nhi học tỷ cơ hồ dẫn hết toàn bộ những người của bàn môn đi hết rồi. bất quá xem ra giờ này cũng sắp trở lại. A Thái vuốt tóc cười nói: lần này đã tạ các người nhẹ nhàng, đưa tay bưng một ly trà nguội bên cạnh nhấp một ngụm. ngẩng đầu quay về A Thái lại tiếp tục nói: ngày đừng quá cách khí. hiện giờ tất cả người trong bàn môn chúng ta đều không. Đều được sự bảo hộ của ngay Chẳng lẽ không thể làm cái gì cho ngay hay sao Được tiêu viêm tạ ơn một tiếng A Thái ngượng ngủ nói Lúc trước ta đã quyết định Thành lập bàn môn này Trách nhiệm tự nhiên ta cần phụ trách Ta sẽ bảo quân nhi trả lại Cho các người gấp hai lần Công là công, tư là tư Không thể lẫn nộn Như vậy A Thái Mới vừa muốn gạt đi Chật nghe ngoài cửa vàng lên tiếng Rất nhiều bước chân lập tức vui vẻ nói Hắn Huân Nhi học tỷ cùng mọi người đã trở lại. Lời của hắn vừa dứt, cửa phòng liền một lửa bị mở ra, một đám người mang theo vẻ mặt vui sướng tràn vào. Mà Huân Nhi ba người chính là người đi đầu, xem sắc mặt vui sướng của các nàng tựa hồ thu hoạch rất tốt. Tiêu viêm Kaka, ca ca, người tỉnh rồi. Tiến vào phòng, Huân Nhi vừa muốn la dày mọi người nhỏ tiếng một chút, nhưng khi liếc mắt một cái, thấy Tiêu viêm đang ngồi trên ghế lập tức vui vẻ, dậy rồi cười gật gật đầu nói. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, nhìn tiêu viêm vẫn như cũ chấn định. Quần nhì hé miệng cười yếu ớt, cùng với hộ sao ngô hạo đang hưng phấn ở bên cạnh. Phía trước ngồi xuống mặt khác mọi người trong bàn môn, bởi vì ghế ngồi không đủ nên trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Trong nhất thời, nguyên bàn đại sảnh trống đầy, trống rỗng đã để ấp mọi người. Nhìn thấy mọi người đã ngồi xuống, tiêu viêm lúc này mới đẹp ánh mắt nhìn Quân Nhi thế nào? cũng không tệ lắm. vân nhi cười nhẹ một tiếng nói. hồi khí đan tiêu thụ 30 mai, phục thể đan 35 mai. về phần băng thanh đan ít hơn nhiều, chỉ được 14 mai. bởi vì để chào mới lúc đầu, cho nên hồi khí đan chúng ta lấy giá một ngày hỏa lăng một viên, so với hồi xuân đan của dực bang thấp hơn một chút. phục thể đan cũng một ngày một hỏa lăng, một hoàn. riêng băng thanh đan là ba ngày hỏa lăng một hoàn. Tính ra như vậy, hôm nay chúng ta thu được tổng cộng 107 ngày hoạt năng, đã sắp bằng với phí tổn chúng ta bỏ ra. Những đan dược này bán ra quả thật là một vốn bốn lời. Khó trách luyện dược sư là chức nghiệp nổi tiếng ở đại lục, làm cho nhiều kẻ đố kỵ. Nghe được ngày đầu tiên thu được nhiều như vậy, đôi lông mày của Tiêu Viêm giãn ra, trong lòng có chút thoải mái nhẹ giọng nói: "Đích xác là không tồi, bản môn chúng ta lần đầu tiên bán đan dược, vẫn chưa có uy tín." Người khác rất có tin tưởng và dược lực của đám đan dược này. Giá cả cấp một chút cũng không sao, về phần băng thanh đan kia, giá có hơi cao một chút để từ bình thường vẫn không lỡ mua. Về phần lời nói cuối cùng của Huân Nhi, theo viêm trong lòng cười thầm, nếu không phải mình có dị hỏa tương trợ để cao xác suất thành công thành đan, các bình thường luyện dược sư có thể thành công được, nhưng chắc chắn không được thuận lợi như vậy, giá mới hoàn đâu có như vậy vốn không hy vọng tất cả mọi người đều mua, phần nhì cười nói, vài vị đệ tử mua bằng thanh đan kia phần lớn thực lực không tệ, hơn nữa cũng không thiếu vài ngày họa lăng cho lên lửa tin lửa ngờ mua thử, bất quá ta nghĩ chỉ cần thời gian hai ngày mấy cái tên đã thử qua dược liệu của đan dược mang lại sẽ trở thành quảng cáo sống cho chúng ta giúp bạc mồn tuyên truyền, mà đến lúc đó những đan dược này trong khoảng khắc sẽ bị tranh mua sạch sẽ. Tiêu viêm gật gật đầu, chỉ cần hiệu quả của đan dược truyền bá ra ngoài, như vậy đến lúc đó chỉ sợ chính mình. Không đi ra tiêu thụ cũng sẽ có người tự động tìm tới cửa mua. Tiêu viêm ca ca, nhóm hỏa đầu tiên kiếm được, ta đề nghị đem toàn bộ đi mua dược liệu. Hiện tại vì chúng ta đột ngột hành động cho nên dược bang căn bản không kịp phản ứng. Chờ đến khi bọn chúng phát hiện, chỉ sợ sẽ hành động đáp trả lại. Quân Nhi thoáng chần chừ một chút rồi đề nghị. Ngươi là sợ dược bàn, âm thầm đem toàn bộ dược liệu thu mua hết phải không? nghe vậy tư viêm chợt nhận ra, cho mạnh lên. Bất kể nói như thế nào, dược bàn so với chúng ta thâm căn cố đế. Nhiều lắm như vậy, từ thụ đang dược, căn cơ bọn họ rất mạnh. và nhất bọn họ thực muốn lũng đoạn thị trường dược liệu, chúng ta sẽ gặp phải phiền phức. Dù sao bọn họ thực tế là có đủ thực lực để làm cái loại này, cho nên chúng ta phải phòng ngừa chú đáo, quần nhì nói. Nói rất đúng gật mạnh đầu tiêu viêm trầm giọng nói, sự quan này không thể khinh thường được. bắt đầu từ ngày mai sắp xếp mọi người đi tìm mua dược liệu của chúng ta cần. chậm rãi thở một hơi tiêu viêm đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi thành viên bạn môn lần lượt cười. chi vị vất vả rồi, thành viên hôm nay tham gia đi tiêu thụ đàn dược, chờ chúng ta bán được số lớn, mỗi người được lĩnh 5 ngày hỏa lăng. tiêu viêm ta nói được làm được tuyệt không lút lời. đầu lĩnh vạn tuế nghe được ngữ khí của tiêu viêm thượng lớn như vậy. Trong đại sảnh thành viên bản môn đầu tiên ngẩn ra, sau đó là mặt bực mừng như điên, nhất thở hừng phấn hô to, cơ hầu muốn lóc nhà thổi bay. Thành viên bản môn tổng cộng 40-50 người, mỗi người thưởng cho 5 ngày, đó chính là hơn 200 ngày hoãn lăng. Số lượng này dù nhìn khắp nội viện cũng có thể là cực kỳ hào phóng. Mà loại thủ bút này, nếu là trước đây tiêu viêm tự nhiên cầm không ra được, nhưng là hiện có đang dược ván ra, lấy thực thực luyện chế của hắn, Họa lăng sớm mai buộn rồi cũng cuồn cuộn không ngừng, chạy vào túi, cho nên hắn tự nhiên không cần. Tự nhiên, cứ như thế mà phóng tay. Về phần A Thái, của một số người hiến tặng họa lăng mùa dược liệu, đến lúc đó sẽ được cấp đôi, nhớ kỹ không được phép cự tuyệt. Ánh mắt trưởng, chuyển hướng đến bọn người A Thái, tư viêm cất giọng nói. Bị tư viêm một lời phá hỏng ý đồ, mấy người thành viên hiến tặng họa lăng. Chỉ phải cây khổ gật đầu, bác đắc sĩ cũng có một chút cảm động. Nhìn vào tiêu viêm thưởng lớn như vậy, sĩ khí thành viên bản môn dâng cao tột đỉnh. Huân Nhi ba người không khỏi nhìn nhau cười, âm thầm hướng về tiêu viêm giơ ngón cái lên. Ngày thứ hai, thành viên bản môn phân công hành động. Ba người Huân Nhi vẫn như cũ dẫn đường đi tiêu thụ đan dược. Mà tiêu viêm dẫn người đến khu giao dịch, đem các loại dược liệu luyện chế, tàn dược cơ hộ, đem toàn bộ họa lăng dùng, hết tu mùa tới tay. Sau đó mới kéo nhau trở về khu tân sinh phía đám người huân nhi bên kia, đang dược tiêu thụ nhiều gấp đôi ngày hôm qua một ít. ăn thử thu được lợi ích đáng kể đều âm thầm lén lén đi nói với bạn tốt của mình. mặc dù tư tâm nghiêm khắc dặn dò cấm không được lộ ra nhưng ngắn ngủi chỉ trong một đêm, danh tiếng của ba loại đan dược đã làm gấp toàn bộ nội viện, đặc biệt là băng thanh đan kia có thể gia tăng hiệu quả tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp, làm cho một ít luyện nhân không khỏi cường mắt. Ngày thứ hai, đám người huân nhi trở về đang dược luyện chế của đợt đầu tiên tiêu thụ gần như không còn, tu được tới tay rất nhiều hỏa lăng, làm cho toàn bộ bên trong bán môn cực kỳ hưng phấn. Trong một cái phòng sao hòa rộng lớn, có mười mấy người đang ngồi, trong đó không khí có chút chậm thấp mơ hồ, ngày một chút sóng ngầm lưu động. Ở chính giữa cái bàn lớn trong phòng, một lão nam tử mặc áo bào luyện dược sư đang ngồi dựa trên ghế tại chỗ ngực vẽ một cái dược đỉnh cổ xưa. Mặt ngoài dựng đỉnh, có bốn đạo ngân quang, nóng lóe trật ẩn hiện, quang màng cho mắt làm cho người khác ở trong phòng không dám nhìn thẳng. Ai có thể nói cho ta biết, bàn môn này từ khi nào xuất hiện ra một luyện dược sư vậy? Không khí trầm mặt kéo dài một hồi lâu, làm tử suốt cuộc chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Hàm chứa một chút, tức giận, lúc này đặt trên mặt hắn ngay ngắn là ba mai đan dược, chính là đan dược của bọn tiêu viêm bắn ra, nghe nói thủ lĩnh của bọn họ cũng chính là gã tiêu viêm kia, đã luyện chế phía dưới có một người thấp giọng trả lời. Hắn cũng là luyện dược sư sao?" Nam tử yếu mày nói, xem tình huống hẳn là như vậy, bà loại đan dược này so với chúng ta bán ra bất luận, loại nào chất lượng cũng tốt hơn và rẻ hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đan dược trước mặt. Nam tử thanh âm lạnh lùng, nói, nếu để bọn họ thành công đem danh khí lan rộng ra, sợ rằng địa vị độc quyền bán đàn dược của chúng ta sớm hay muộn sẽ bị trực tiếp mất đi. Chúng ta bây giờ lên làm gì đây? Cũng không lẽ để như vậy ngồi nhìn xem bọn chúng lớn mạnh? Một người có chút nóng nảy, nói, Nam tử không để ý, đến phía dưới tranh cái ẩm ý, ngó tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn hồi lâu lạnh lùng, điều xa cha xem. Bọn chúng thu mua dược liệu gì Sau đó thu mua toàn bộ cho ta Dược bang ta tứ khác thì không nhiều Nhưng hỏa lăng thì không thiếu Vâng Nghe được thủ lĩnh mở miệng Phía dưới mọi người Đang tranh cái ẩm ý lập tức Hồ lên đáp Đúng rồi Bản môn tựa hồ Cùng bạch bang có xung đột phải không Thảm như nhớ tới cái gì Nam tử thanh niên hỏi Đúng vậy Nghe nói tiêu viêm từng đánh bại phó ngao Và có xung đột với bạch trình Trước mặt mọi người Hà hà Thật sự một đám tân sinh kiêu ngạo đưa người đi tìm Bạch Trình 10 hắn đến đây. Ta có một số chuyện muốn cùng hắn đàm luận. Bản môn này đích xác không biết trời cao đất rộng. Chỉ một gã tiêu viêm đã nghĩ là ghê gớm hay sao? Trường 490 xung đột Bên trong đại sảnh Tiêu viêm đang nhìn con số trên tấm thành tạp hỏa tinh Của mình đến tới 348 Không khỏi thất thần cùng cảm khái Hiện giờ đã có con đường Tiêu thụ đan dược Các loại dự tình phiền thoái vì họa lang buồn dầu kia Xem như bị vứt bỏ rất xa đằng sau Trong đại sảnh lúc này Quân Nhi ba người cũng đang ngồi Sau đó Sau hai ngày trải qua tiêu thụ đan dược Đan dược cũng có một ít danh tiếng, bởi vậy hiện giờ bản môn xem như là dần dần đi vào quỹ đạo, cho nên bọn họ không cần tự mình ra mặt tiêu thụ nữa, mà đem địa điểm tiêu thụ cố định công bố ra ngoài, lại cho người của bản môn thủ ở nơi đó, mà bọn họ trực tiếp chờ thu mua hỏa lăng cuối cùng là được. nhìn thấy bộ dáng cảm khái kia của tiêu viêm, huận nhì khẽ cười nói, tuy nói tiêu tụ đang dược đích tức, là một vốn bốn lời. Nhưng nếu không có tốc độ, thì nữa xác suất thành công luyện chế đan dược của tiêu viêm ca ca, cũng sẽ không đạt được cái hiệu quả như vậy. Ta nghe nói, ngày càng toàn thể cao cấp dược bang kia cùng nhau luyện đan Thành quả một ngày vất quá chỉ hơn một chút so với thành quả một mình tiêu viêm ca ca mà thôi. Không nói đến vật lực, chỉ là nhân lực này đã tốn kém không ít. Tiêu viêm cười cười, hắn cũng ỷ vào công dục của dị hỏa cùng với dược lão ở một bên hiệp trợ mà thôi chuối tặng luyện một cái thực sự cảm thấy có chút nhàm chán đã nhiều ngày mỗi ngày đều không ngừng nghỉ luyện chế đan dược hiện giờ đan dược dự trữ của bản môn thật ra cũng đủ tiêu thụ trong thời gian một tuần cho nên hiện tại thời gian hắn nghỉ ngơi rất nhiều tu luyện thành thói quen điều này đã làm cho tiêu viêm cảm thấy có chút không được thoải mái nhưng bởi vì vừa mới đột phá bát tinh không lâu nếu tiếp tục bế quan đột phá mà nói không khỏi có chút không thực tế người hôm nay phải đi mua dược liệu sao còn chưa trở lại? trong miệng đầy một miệng điệp tâm thanh âm tiêu viêm hàm hồ hỏi đã nhiều ngày luyện chế cũng đem dược liệu mua từ lúc trước không sai biệt lắm đúng vậy. bất quá bọn họ sẽ nhanh trở về thôi. phần nhì khẽ gật đầu. xong lời này vừa hạ xuống ngoài cửa liền vang một trận tiếng đập cửa dồn rập chợt vài bóng người vội vã chạy vào làm sao vậy a thái? nhìn mấy người a thái thở hổn hển tiêu viêm có chút kinh ngạc hỏi đầu lĩnh xảy ra chuyện rồi. A Thái hít sâu một hơi, sau khi hô hấp bình ổn xuống, sắc mặt âm trầm và nói: chuyện gì? Khẽ nhíu mày, tiêu viêm nuốt xuống, thức ăn trong miệng thanh âm cũng chậm rãi trở lên lạnh lùng. Người hôm nay đi tu mua dược liệu, toàn bộ tay không mà về. A Thái tức giận nói: quả nhiên, xem ra là sực hạ thủ. Bất quá bọn chúng phản ứng cũng màu lệ, có chút ngoài dự kiến của ta. Quân Nhi mảnh, liễu nhíu lại thanh âm lạnh lùng. Con người trong suốt của Tiêu Viêm thoáng lóe qua hoàn quang. Còn có huynh đệ mà chúng ta phải đi tiêu thụ đan dược đều bị người khác ngăn chặn, thậm chí một ít huynh đệ tính tình nóng nảy muốn phản kháng, còn bị đối phương đánh cho bị thương. Hiện tại địa điểm tiêu thụ 89 phần 10 đã bị phá hủy. A Thái nói một việc cuối cùng làm cho hắn vẫn nộ đến nghiến răng lợi. Cái gì? Lời này vừa nói ra trong đại sảnh bốn người sắc mặt nhất thời giận dữ. Tiêu Viêm đương trường vỗ mạnh lên mặt bàn sắc mặt âm hàn giống như lúc trước bão táp xảy ra dược ban này lại dám kiêu ngạo như vậy quả thực dược bang khi dễ bàn môn chúng ta không có người hổ ra vẻ mặt cười âm trầm nổi giận quát không phải là người của dược Bang a thái lắc đầu cắn răng nói theo hồi báo của huynh đệ trở về mấy tên tiến đến quấy rối hình như đúng là người của gia hỏa bạch bang kia bạch bang đầu tiên là ngật người chợt trên mặt hiện lên hàn ý Tiêu viêm lạnh lạnh nói: Những tên hồn đàn này quả nhiên là không chịu yên tĩnh. Đầu lĩnh, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì? Việc bây giờ cũng không thể nhẫn. Tiêu viêm sắc mặt âm trầm, cảm thụ trong đại sảnh từng đạo ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Sau một lúc lâu, hắn mới vung tay lên thanh âm lạnh lùng nói: Hà Thái, đem mọi người toàn bộ kêu lên, theo ta đi tìm Bạch Bang đi, muốn dẫm ở trên đầu bàn môn chúng ta. Vậy ta cũng phải cho hắn thường cần động cốt mới được. Đúng, đầu lĩnh, làm thịt bọn chúng. Nghe tiêu viêm vậy mà lại không có lẳng tránh. A tái vẻ mặt một cỗ nhiệt huyết, cũng đỏ bừng lên, gật gật đầu thật nhanh, phi nhanh ra khỏi lẩu cát. Sau đó liền nghe thấy thanh âm giống to kêu gào của hắn. Tiêu viêm ca ca, người bây giờ định cùng bạch bang đánh nhau hay sao? Quân nhi chậm ngầm một hồi hỏi, đánh thì đánh. Trong khoảng thời gian này, bản môn cũng đã bị không ít phiền nhiễu từ bạch bang nếu vẫn là không để ý tới mà nói, không chỉ lừng lên uy họng vọng của bọn họ, mà cũng sẽ làm cho bản môn bị người ta chỉ vào chán mà mắng là nhu nhược. Ngô Hạo trên khuôn mặt hiện lên một chút hung khí cười lạnh nói, Ngô Hạo nói đúng, cho dù đánh không lại, thì cũng phải để cho bọn chúng biết Bản môn ta không phải dễ chọc. Hổ ra mắt hạnh chừng lên giận dữ, quát nói, tính tình của làng vốn là không sợ trời không sợ đất. Trong khoảng thời gian này bởi vì mới vào lội viện cho nên đã thu liếm rất nhiều Thế nhưng cũng không thể chấp nhận được sự khiêu khích vũ nhục như vậy của Bạch Bang lần này Bạch Bang thực sự đi quá xa nếu lại tiếp tục nhẫn nhịn, không có làm gì mà nói Chỉ sợ sẽ làm cho mấy huynh đệ bị thương kia tâm trò ý lạnh Tiêu viêm sắc mặt thoáng qua một tia đen Gần gật đầu, một lát sau, hắn chuyển hướng Huân Nhi nói Huân Nhi, lần trước ngươi đề nghị chuyện tổ hoặc là cam kết với đội ngũ hái thuốc, có lẽ làm sớm đi, lấy thực lực kinh tế của Giác Ba. Nếu là muốn ngăn chặn chúng ta thu mua dược liệu trong nội viện mà nói, chúng ta không thể phản kháng, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Quân nhì khách gật đầu nói, việc này từ ngày mai sẽ chuẩn bị bắt đầu. Tiêu viêm gật đầu, sắc mặt âm lãnh nói, bây giờ tất cả mọi người buông bỏ mọi thứ trong tay, toàn bộ theo ta đi bạch Bang Chúng ta muốn tên Vương bát Đảm Bạch chính đã biết, muốn dẫm chân để mọi thứ bàn môn ta, không lưu lại một vết xẹo. Ở trần mà nói, đây chính là tượng tượng xa vời. Được, trên đường rộng rãi, người qua lại trên đường một đoàn dòng. Đằng đằng sắt khí, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, nhìn các bộ đoàn đông đảo này lại đa số đều là cầm binh khí sáng chói trong tay, khí thế hung hãn trên khuôn mặt, làm cho người bên ngoài thân thể có chút xét run. Mắt thấy dòng người đông đảo này biến mất cuối tập mắt bên trong con đường bị hoảng sợ làm thành một mảng tĩnh lặng mới vang lên từng tiếng nói khẽ khẽ bọn người kia muốn làm gì một bộ dáng thâm cừu đại hận muốn chém người chắc xem huy chương trên ngực thì hình như là bản môn thì phải các bản môn này gần đây tiêu tụng đan dược kia thành niên đầu lĩnh mặc khắc bảo kia chẳng lẽ chính là tiêu viêm nghe đồn luyện chế ra đan dược này Nghe nói hôm nay bạch bàng xéo lát chỗ bản môn, xem tình huống này thì bản môn hẳn là đi về phía bạch bang sao, hạc hạc, có trò hay để xem rồi. Lội viện bình Thanh bình, bỗng nhiên bởi vì sát khí đằng đằng của bản môn trở lên huyền náo, rất nhiều học viên ôm trong lòng muốn náo nhiệt. vội vàng chạy đi xem cho biết, trong lúc nhất thời cũng đã hấp dẫn đại đa số hiếu kỷ hướng chỗ bạch bang vọt qua mặc dù đội viện tuy tranh đấu không ít, nhưng loại chiến đấu quy mô bằng phái đúng là có chút hiếm thấy. Không tốt, lão đại. Bên trong phòng từng trận vui cười của cửa phòng tinh linh bị đẩy ra, một bóng người có chút vội vàng là lớn tiến tới. chuyện gì mà hoang mang rối loạn như vậy? Bạch trình ngồi ở thủ vị cau mày, không hơn giận nói. Ngày hôm qua dược bàn ra một cái giá đã làm cho hắn cực kỳ động tâm, đại chỉ đơn thuần yêu cầu hắn chỉnh sửa bản môn một chút. hắn vốn tưởng sớm đối với bản môn cực kỳ không vừa mắt, hiện giờ có người ra giá cao thì bọn họ ra tay, điều này như thế nào làm hắn không thích cho được, bởi vậy đối phương mới mở miệng là hắn đồng ý ngay. Chỉ cần có số họa lang mà dược bang thanh toán, Bạch Trình hắn chính là có thể đủ trong đấu kỹ các đoạt lấy một quyền đấu ký uy lực mạnh mẽ, đến lúc đó, sợ là vị trí trên cường bảng cũng có thể vượt lên thêm lần trước, mà dưới loại tình huống này khi bị người khác kêu là cắt đứt suy nghĩ, sắc mặt hắn tự nhiên không tốt đẹp. Tiêu Viêm mang người bạn môn đánh tới Bạch Bang chúng ta. Nghe vậy Bạch Trình mới đầu vẫn chỉ là nao nao, nhưng nháy mắt lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên đại biến, thoáng đứng dậy cười lạnh nói: "Không nghĩ tới, tiểu tử này có vết tính như vậy, chẳng qua lấy chứng chọi đá, tự mình chuốc lấy đau khổ mà thôi. bạn Môn, đến một đấu linh cường giả đều không có, còn muốn cùng Bạch Bang chúng ta tranh đấu?" Lão đại lần trước nguyên nhân bởi vì ta Là mà chúng ta trong vòng lửa lắm Không được phép đục đến chúng Hôm nay bọn họ tự tìm đến cửa Đánh cuộc này tự nhiên cũng không còn tác dụng Phó Ngao sắc mặt đỏ lên đứng dậy cười Nói nhàn nhạt, nhạt nhìn Phó Ngao đang đắc ý Đến sướng một cái bạch trình cười Cũng không đến kinh xuất Họ liền đấu ký của gia hỏa kia Ngay cả lôi lạp cũng không phải đối thủ Chỉ sợ cho dù chính diện chiến đấu Người cũng không thắng được hắn đâu Nghe được lời nói của bạch trình có ngao sắc mặt chút ửng hồng vẫn còn mạnh miệng. Cái loại đấu kỹ này đích xác mạnh mẽ nhưng lấy năng lực của hắn, một ngày có lẽ thi triển được một lần đã là cực hạn. Chỉ cần ta có thể kháng cự qua một đợt, hắn không phải như vậy giống như là một đống bún mềm. Bình thường không sức chống cự để cho ta tùy ý nhào lặn hay sao? Hiện tại nói gì? Có cái gì tác dụng? Lập tức triệu tập nhân thủ bàn môn giống chuống cuôi chiêng đến kịp chúng ta gây viền toá như vậy, Bạch Bang Ta cũng không lộ ra lừa điểm yếu nhược, nếu không mà nói, còn như thế nào sống yên tại nội viện, trách máng một tiếng, Bạch Trình lớn tiếng quát. Tuột lệnh nghe được mệnh lệnh của Bạch Trình, mọi người trong phòng đều chỉnh tề, đáp một tiếng, chợt bật người lao ra cửa phòng, bắt đầu giống to triệu tập nhân sĩ trong bang. Ngay được thanh âm huyền náo hỗn loạn bên ngoài, trên khuôn mặt Bạch Trình xẹt qua một chút hàn ý cười lạnh nói: Nếu là người tự mình tìm đến cửa, thế cũng đừng trách ta, lần này không cho các người mất hết mặt mũi trong nội viện. Nếu không thực sự làm hổ thẹn bài xanh cương bản của ta, đúng là một đám chim non, không biết trời cao đất rộng, nói xong bạch trình vất ống tay áo một cái, khuôn mặt lội lên một tia châm trọng lạnh lùng, bước khỏi cửa phòng. trường 491, Dược Bang Hàn Nhà Tại quảng trường rộng lớn cách không xa cửa Bạch Bang, lúc này quảng trường đang trống rỗng, bỗng bị người người từ bốn phương tám hướng vây chặt như lêm cối. Khe khẽ bản luận về đám người phía trên, từng ánh mắt mang cảm xúc khác nhau nhìn về hai phe nhân mã đang rằng cò giữa quảng trường. Hai phè nhân Max trong sân, một bên khoảng 50 người tụ tập một chỗ, không nói những thứ khác, chỉ bực thanh thế này đủ khiến người ta kinh ngạc. Mà đối với một phe nhân số ít, đại khái chỉ gần 30, nhưng ba người này luận về khí thế, đến sắc mặt mà xem, đều không bởi đối phương nhiều người mà sợ hãi, ngược lại một đám vẻ mặt kiêu ngạo, trong mắt kiêu khích vô cùng. Tiêu viêm, người hôm nay mang nhiều người đến cửa, là muốn ra ngoài với bạch bang ta. Đẩu lĩnh của bạch bang bạch trình khoanh tay chiêu tức tiêu viêm cười to mà nói. phía sau hắn bạch sơn và ba người phó ngao khí thế, thì hai người kia tựa hồ là thực lực gần với phó ngao hẳn là đấu linh cường giả. bạch trình bản môn ta chưa từng chiêu sòng các ngươi mà ngươi lại ngăn trở bản môn tiêu thụ đan dược, không khỏi có chút khi người quá đáng hay sao? Khuôn mặt tiêu biêm hơi âm trầm, thanh âm lạnh lùng ai lấy đều nghe thấy rõ ràng. Trong nội viện, vốn không có ước thúc, tranh đấu, mỗi ngày đều có vài cuộc chiến nho nhỏ phát sinh. Có cái gì ngạc nhiên? Nếu có mà nói, thì tự trách mình không có thực lực đi. Bạch Trịnh nhớn mày thật nhiên nói. Xem tình huống này, Bạch Bang hẳn là muốn dẫn đầu hủy ước định lúc trước am. Ai, ta cũng quả thật là có chút ý nghĩ khờ dại. Ý tới các người mặc dù nhân phẩm kém một tí, nhưng trùng quy là vẫn có giữ tín, hiện tại xem ra, hóa ra là một đám không có thành tín, không danh dự, không mặt mũi." Tiểu Viêm vùng tay chỉ, nhẹ giọng cười nói, trong tiếng cười có một vị đạo châm chọc, người bên ngoài đều có thể nghe ra, lập tức người vây quanh liền cười vang lên một trận. Dù sao lúc trước Võ Ngao bị Tiêu Viêm đánh bại đã hứa hẹn, có không ít học viên nội viện chứng kiến nghe xung quanh cười vàng bạch trình sắc mặt khó coi ánh mắt âm lãnh nhìn tiêu viêm nói xem ra người không chỉ có điểm lường tựa nữ nhân xuất sắc miệng lưỡi cũng rất khá ước định lúc trước không tìm bàn môn ngươi hiển toái không cần người khác nhờ vả ta cũng hiện muốn các người kiều ngạo tân sinh một ít giáo huấn bị nhờ vả chịu ai sai khiến tiêu viêm ánh mắt ngưng động cười lạnh nói không thể trả lời bạch trình đồng dạng con cười lạnh Hơi vặt cổ ánh mắt của hắn Nhìn tiêu viêm không có chút hảo ý Điểm nhiên nói Hiện giờ các người tự mình tìm tới cửa Như vậy ước định ban đầu đã vô dụng Đừng trách bạch bang ta ý lớn hiếp nhỏ Người tới thử xem Tiêu viêm trở tay Huyền trọng xích thật lớn thoáng hiện ra Hôm nay hắn đã hạ quyết tâm Nếu thực sự phải làm cho Dù là liều mạng cũng thi triển diễm phâm vệ lãng xích Đem tên vương bắt đả này đánh trọng thương À thật láo nhiệt nha Ngay khi lửa giận trong lòng tiêu viêm sắp bùng phát Vẫn như một đạo thanh âm quen thuộc siêu tức chuyển đến Trật một đạo bóng sám như quỷ mị phóng ra Cuối cùng xuất hiện trước mặt đám người tiêu viêm Lâm diễm Nhìn thấy người tới Tiêu viêm ngật người chật nói Sao người lại tới đây Chuyện náo nhiệt như thế cơ hồ truyền khắp nội viện Ta tự nhiên cũng muốn đến xem Lâm diễm hướng tiêu viêm nhún vai cười Hắn vừa mới khu độc Trong người Còn lỡ tiêu viêm một cái ân tình cho nên không chút chần chờ chạy lại bạch bang Lầm diễm xuất hiện tự nhiên đã động Những người xung quanh xôn xao bàn tán Lấy thân phận của hắn trong nội viện Cơ hồ không ai không biết Mà xem tình huống này có vẻ cùng phe tiêu viêm Nhất thời thanh âm khè khẽ vang lên Lấy mấy tầm mắt vốn nhìn bàn môn tràn ngập thương hại Liền nhạt hơn rất nhiều Có lầm diễm hỗ trợ Bạch Bang chỉ sợ không có, gàn lớn như vậy, dù sao danh tiếng Lâm Diễm không cùng thứ hạng với Bạch Trình. Đồng dạng, Bạch Trình kia lúc nhìn thấy Lâm Diễm, sắc mặt hơi đổi, khi thấy hắn cùng tiêu viêm tươi cười trò chuyện, liền khó coi, Lâm Diễm chính là cường bảng bài danh đệ thập cường giả, thực lực tự nhiên vượt xa người đứng thứ ba như hắn. Lâm Diễm, đây là việc Bạch Bang ta cùng bản môn ngươi sắc mặt cực độ khó coi mà Bạch Bang cũng không tình nguyện lùi bước, lập tức đi bước nào hay bất ấy chắp tay hướng Lâm Diễm trầm giọng nói: "Không cần nói nhảm, ta thiếu Tiêu Viêm một nhân tình, tự nhiên là phải giúp bọn hắn, mà người muốn động tay động chân thì phải hỏi qua Lý Họa Phụ trong tay ta." Lâm Diễm bĩu môi, không nói khách sáo, bàn tay lật ra một tay thanh búa lớn rực đỏ, tùy tiện huy động, lưỡi búa sắc bén cắt ngang không khí, lưu màu đỏ nhàn nhạt giữa không trung. Ngươi bị Lâm Diễm một câu phá hỏng, Bạch Trình bị kiềm hãm, có tâm tức giận nhưng ý đến thực lực Lâm Diễm, đành phải luốt xuống, chuyển ánh mắt đến Tiêu Viêm cười giận nói: "Tiêu Viêm, ngươi chẳng nào mới có thể không dựa vào người khác, lần trước là Hàn Nguyệt, lần này là Lâm Diễm, lần sau ngươi mời ai? Ta nói ngươi đến tuyệt cùng xấu hổ hay không? Ngươi tiến vào nội viện thời gian bao lâu?" Tiêu Viêm bọn họ bao lâu, khi đến trước mặt bàn môn ra sức, trầu hét hò lợi hại, Người liếu có đủ bản lãnh, hiện tại đi tìm nanh sói lâm tu nhai mà liêu mạng. Người dám đi, ta cũng không ngăn cản người thu thập bàn môn, không có can đảm liền cút sang một bên, còn muốn kích tướng tiêu tư viêm một mình đấu? Nếu các người thời gian đủ dạng như nhau, ta cũng lười quản. Lâm diễm trầm mặt xuống, vàng có chút chanh chua mắng lại, khiến cho da mặt bạch trình hóa thành xanh lét. Người vây xem quảng trường nghe lời lâm diễm lần này không nhẹ, Thật nghĩ trong lòng người này không hổ là điên nhất lội viện. Nói đi nói lại. Thế nhưng chẳng thấy lưu tình. Đi tìm lâm tu nhai, phiền phức. Hắn chỉ sợ thà rằng đánh mình một cái bàn tay cũng không ngốc đến độ đó. Tiêu viêm cũng bị lâm diễm khiến cho giờ khóc dở cười. Người kia nói chuyện hình như hơi ác độc. Nhưng mà nghe vào tai quả thực là cảm giác rất thoải mái. À, quả nhiên không hổ phong phủ lâm diễm a. Cạnh giới chửi mắng người trong viện thật không ai bằng. đột nhiên có tiếng châm chọc cười lạnh từ bên ngoài truyền đến. mọi người dưới ánh mắt liền thấy một đám lối nhỏ tách xa. đoàn người mặc áo luyện dược sư ngang ngang bước vào quảng trường. mà đám người kia dẫn đầu là một gã nam tử, mặt lộ ra vẻ châm biến. hiển nhiên vừa nãy là từ hắn phát ra. ý đây không phải là dược ban hay sao? bọn họ như thế nào cũng tham gia. kệ chính thức, chẳng lẽ là thủ lĩnh dược ban? Hàn nhàn Không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện Cái khẩu khí của hàn nhàn Hình như giúp bạch bang lập uy Từng có trò hay để xem bản môn có lâm diễm Bạch bang có hàn nhàn Nhìn thấy đám luyện dược sư đi vào quảng trường Bạch trình sắc mặt xanh mét nhất thời Toát lên vui mừng Dược tang bên trong nội viện Có địa vị không thấp Ngày thường cùng với cao thủ cường bản đều có liên hệ Bởi vậy nếu nói đến thế lực khó trọng nhất Trong viện Ngoại trừ mấy người cường bản thực lực biến thái như lâm tu nhai thì vậy là dực bang không thể nghi ngờ Hắc hóa ra là ngươi tên bán thuốc hẳn nhạn xuất hiện cũng khiến lâm diễm nhíu mày một chút bất quá sau đó thay găm châm chọc lại vẫn phun ra Hàn nhàn chưa để ý lắm đến lời châm chọc của lâm diễm ánh mắt bỏ qua hắn cuối cùng chạm đến tiêu viêm bốn mắt giao nhau hoa lửa bắn ra lấp bắp Há hả. vị này hẳn là thủ lĩnh bàn môn luyện chế ra ba loại đan dược tiêu viêm nhị thực sự không nghĩ tới các hạ thế nhưng cũng là luyện dược sư nhị trong chốc lát tiếng cười trong miệng hàn nhàn phát ra nhàn nhạt nhìn hàn nhàn phía trước ánh mắt của tiêu viêm đảo qua bốn cái màu bạc trên ngực đối phương trong mắt kinh ngạc một chút không nghĩ tới hắn lại là một tứ phẩm luyện dược sư cười lạnh nói hàn nhàn học trưởng ta nghĩ người thuê bạch bang phá ta hẳn là dược bang ngươi đi lời của tiêu viêm nói nằm cho hàn nhàn hơi cau mày vẫn chưa phủ nhận chỉ chậm rãi nói bàn môn có kết cục này vì cái gì không sớm nghĩ đến chính mình phạm vào kiêng kỵ gì nếu làm tân sinh vậy bắt đầu một năm tốt nhất an phận thủ thưa một chút ăn uống có lớn đến cuối cùng tự làm mình nghẹt chết thôi đà tạ học trưởng nhắc nhở cùng lắm thì mập ra một tí chỉ có làm mới có ăn mà đối với cảnh cáo của hàn nhàn tiêu viêm lạnh lùng cười đáp Nhưng mà thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội phát phù. Một cái bạch bàng đã có thể đem danh dự bản môn ngươi quét xác. Ngươi còn muốn làm gì? Hàn nhàn khẽ cười, nói. Hàn nhàn, cái ý tứ của ngươi thật đúng là dực bàng thuê bạch bang ra tay với bản môn. Lầm diễm một bên câu mày nói. Lầm diễm ta khuyên ngươi một câu, ngươi không nên xem vào việc người khác. Mặc dù ngươi bài danh đệ thập, ngươi không phải rõ ràng một chuyện, ngươi không phải đệ nhất. Người mạnh hơn ngươi phía trước còn chín vị Nếu thực sự là muốn can thiệp vào Ta đây chỉ có thể mời người trước đến thu thập Mặc dù giá cả hơi đắt Đối với giật bàn ta vẫn có khả năng Hàn nhàn chậm mặt quát lạnh Nghe vậy lầm diễm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm Vừa muốn quát mắng Tiêu biêm lại đưa tay giữ hắn lại Lầm diễm đại ca việc này giao cho ta Cười với lâm diễm một cái Tiêu biêm trước mặt mọi người chậm rãi đi xa nhàn nhạt, nhạt cười với hàn nhàn Ta biết người sợ bản môn ta chặt đứt tài lộ Nhưng mà bằng vào chèn ép của người chỉ có hiệu quả nhất thời Chỉ cần tiêu viêm ta nhức tay liền có thể tiếp tục luyện chế Hơn nữa đang dược bản môn so với dược bang Hơn hay thua là do ngươi ngoài Những người ngoài bình luận Đến lúc đó dược bang người dùng thủ đoạn sợ cũng vô dụng Thật sao hẳn nhạt nhếch miệng ánh mắt bằng lãnh co lại Bất quá người muốn bản môn ta thu tê lại Không tiêu thụ đàn dược gọi này cũng được chỉ cần ngươi đáp ứng một đề nghị này của ta khuôn mặt tiêu viêm lại lên một tia cười lại nhìn thẳng hàn nhàn